Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hứa đình thâm lệ lùng như bọn họ, nhắm mắt lại Cậu đến mức, ai nói không đến mức Cậu chậm rái bông tay ra Tôi nói cho các cậu biết Nếu sau này tôi còn nghe thấy các cậu gắn những từ ngữ thô tục ấy lên người cơ sở Tôi không ngại tạo nghiệp cũ đâu Đến khi cậu thu dọn đồ rồi bỏ đi Mấy cậu nam sinh mới ngơ ngát nhìn nhau Vì dọn đến say mặt Bình thường, hứa đình thâm hay thích nói đùa nhất Cũng là người trường nghĩa nhất Sao hôm nay lại vì con gái mà trường mặt đến bọn họ chứ? Hóa ra là thật sự nghiêm túc sao Sau khi trải qua một màn như vậy Trong phòng học không còn một ai dám nhắc đến Khương Sơ nữa Nhưng khiến mọi người không ngờ là Sau đó không lâu Vậy mà Hứa Đình Thâm và Khương Sơ lại chia tay Em cứ tưởng Là anh vì đánh cược Nên mới hẹn hò với em Nên em Cho rằng dùng thủ đoạn tương tự Là có thể bù đắp lại lòng tự trọng của mình Nhiều năm về sau Sự thật bị che xấu này mới được vén mở hoàn toàn Trong lòng Hứa Đình che giau bỗng chốc Có ngũ vị tạp trần không biết nên tích nuối hay tức giận. Hóa ra cô chưa từng phụ bạc tình cảm của anh. Hứa Đình Thâm không nhịn được mà tự trách bản thân lúc ấy không kịp thời giải thích để không sơ hiểu nhầm. Anh càng tự trách lúc ấy mình bởi vì lòng tự trọng nên sau khi đã cố gắng mà vẫn không liên lạc được với không Sơ, liền dễ dàng nói buông tay khiến bọn họ bỏ lỡ nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy. Hai người đều quá kiêu ngạo nhưng tình yêu và lòng tự trọng vẫn thường đối lập với nhau. Hứa Đình Thâm thật. Thật xin lỗi Bàn tay của cô nhẹ nhàng nắm ngón trỏ của anh Trái tim hứa đỉnh tham bóng trên đến miềm mại Anh giơ tay Đặt lên chiếc cổ thon dài tinh tế của cô Sao em lại cảm thấy Anh không thích em Em Anh nhìn ra Khương Sơ đang tự trách Còn cô ấy ra vẻ lạnh lùng Em không muốn nói thì thôi Không phải Khương Sơ hơi sốt ruột chậm lại tiến đến bên tai anh nói một câu Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần Giọng nói miềm mại nhẹ nhàng của cô gái Tự nhiên lồng vỗ khẽ lướt qua trái tim anh Tê tê dại dại yết hầu hứa đình thâm dịch chuyển Giọng nói khăn khăn Ý em là bởi vì anh không đủ cẩm thố Năm đó giúp cuộc anh đã bỏ lỡ những gì Khương sơ bị anh nói vậy Gơ mặt nóng lên Em có ý này lúc nào cơ chớ Chẳng qua là cô cảm thấy Khi anh đã yêu thì không nên kiểm chế Nhưng bọn họ đã bên nhau nửa năm giờ như hứa đình thâm chưa từng làm hành động gì quá phận Thật ra khương sơ là một người thiếu tình yêu thương Không tự tin lại nhạy cảm Cô cũng hay nghĩ nhiều Sẽ cảm thấy chuyện mình làm Chỉ là một giấc mơ đẹp Chờ người khác đến phá vỡ Công bằng bản thân tự ra tay Tiểu Khương Sơ Anh thật sự xem thường em rồi Hứa Đình Thâm giờ khóc giờ cười Lúc đó em mới qua sinh nhật trọn 19 tuổi Anh sợ không kiềm chế nổi bản thân Mà do em chạy mất Em ngược lại thấy hay rồi Hóa ra trong lòng em vẫn cảm thấy anh không bình thường Khương Sơ không ngờ là như thế này Cô nhỏ giọng giải thích Em 19 tuổi chứ không phải 9 tuổi Sao lại dễ dàng bị anh doa chạy mất chứ Anh cong khóe môi nói đùa Không phải em vẫn luôn mong chờ anh Sẽ làm gì với em đấy chứ Khương dơ sấu hổ bên tay đỏ lên Hứa đình thăm cho rằng cô sẽ phủ định Như vừa bị dẫm phải đuôi Kết quả là cô nhẹ nhàng gật đầu Ừ Hứa đình thăm đùa dẫn người khác không thành Lại cảm thấy như chính mình bị đùa dẫn Giữa cuộc sao trước đây anh lại phải khong do xau ho người cơ chứ Người đàn ông tới gần cô Làm gì cũng đồng ý sao Cô do so do so quả cầu bông trên bàn áo Nhờ giọng nói Sau này Tạm thời không thể Sau này có thể phải không Cương sơ có hơi không thơ nổi Nhưng vẫn nhìn nhàng gật đầu Hứa Đinh Thâm cảm giác còn dã thú trong lòng Như sắp sổ lồng thoát ra Trái tim trong lòng ngực Đập kinh liệt Sao cô gái này lại ngoan ngoãn như vậy chứ Cương sơ thấy anh không nói gì chớp chớp mắt Cho nên Anh tha thứ cho em rồi sao Nào có đơn giản như vậy Hứa Đinh Thâm cười khẽ một tiếng Anh chưa từng trách cô Là càng không đỡ trách cô Thế nhưng không nhân cơ hội này để chiếm chút tiện nghi Thì không phải phong cách của anh rồi Em cảm thấy anh ấy à Khương sơ như nhàng gật đầu Anh tỏ vẻ khó xử Làm sao bây giờ hình như anh không quá muốn tha thứ cho em Cô ngước đôi mắt nai lên Lông mi run run Mũi bống chùa sót Chỉ cảm thấy rất khó chịu Nhưng nhưng Cô không muốn bị chia cách nữa Như vậy đi Hứa định thăm chi chỉ đầu gối đi hua đi tham chi mình Em ngồi lên đây Khương Sơ không nhận ra rằng đây chỉ là âm mơ của anh cô rè rặt ngồi trong ngực anh người đàn ông rủ rỗ nếu em đã cảm thấy anh ấy có phải nên bồi thường cho anh thật tốt hay không Khương Sơ thật sự cảm thấy anh ấy vì năm đó mình đã quyết đoán chia tay cô rước trước mắt nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu thỏ trắng cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện sao vào trong cạm bấy mà lão sói sám đã chuẩn bị tốt hứa đình thăm trẻ cảm thấy dù có nhiều thức giận và thức nguế hơn nữa lúc này cũng chỉ có thể hóa thành một bảng nhu tình trong cam bay ma lao soi sam đa chuan bi tot hua đinh tham chi cam thay du co nhieu tuc gian va tuc nuoi hon nua luc nay cung chi co the hoa thanh mot bang nhu tinh trong long Bàn tay dài rộng của anh ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, cúi đầu xuống, vừa định hôn cô, đôi môi mềm mại của cô gái liền chủ động dang lên. Hai cánh tay trắng nõn cuốn trên Nghe chuyện hot nhất tại đọc